Từ Dương vừa mới trở lại Thiên Lam Tông, liền giết chết con yêu thú đạt được kia. Sau đó bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược, trúc cơ đan là hắn lần này luyện chế đan dược, luyện chế trúc cơ đan là chuyện Từ Dương làm nhiều nhất trong 10 vạn năm qua. Hắn luyện chế ra trúc cơ đan đều có thể chất thành một tòa núi cao, cho nên Từ Dương dùng đầu ngón chân đến luyện đan đều có thể luyện chế ra. Tuy rằng hắn 10 vạn năm qua ăn không ít trúc cơ đan, nhưng không có một chút hiệu quả. Hiện tại hắn luyện chế trúc cơ đan rất nhiều là chấp niệm ở trong lòng mà thôi, hắn muốn trúc cơ, hắn muốn trúc cơ, hắn luyện khí một chút chính là 10 vạn năm, luyện cái bà nội hắn một con gấu, rất nhanh, một lọ trúc cơ đan liền luyện xong, Từ Dương phảng phất như ăn đậu đường đem những đan dược này ăn vào. Nếu đổi thành một cái luyện khí kỳ bình thường khác, ăn nhiều trúc cơ đan như vậy, trong nháy mắt có thể từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng mà, Từ Dương ăn những trúc cơ đan này, thật sự phảng phất ăn được đường đậu, mỗi một phản ứng gì Từ dương đã thành thói quen, cô đơn thở dài một tiếng, lại bắt đầu luyện chế đan dược khác, lần này hắn muốn luyện chế đan dược là đan dược có thể tăng lên tu vi kim đan kỳ. Những đan dược này chủ yếu là cho phương ngữ củng lăng thanh du phục dụng, nhìn linh dược chất đống như núi, từ dương nhíu mẩy. Một người kéo lên toàn bộ tông môn, từ dương tỏ vẻ, cái này là thật sự mệt, từ dương không khỏi bắt đầu tính toán, có phải muốn làm mấy cái luyện đan sư hay không, đến chia sẻ cho mình một chút áp lực. Khởi lô, khai luyện. Không có cái loại kinh tâm động phách này của luyện dược sư khác, toàn bộ quá trình luyện đan, phi thường thuận lợi, không có một hồi, một nồi đan dược liền luyện chế tốt, đúng lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng phương ngữ hô to kêu nhỏ. Từ dương, bên ngoài có tu giảng nguyên anh kỳ, nói là muốn giết thiên lam tông chúng ta, còn nói thiên lam tông chúng ta là ma giáo. Đúng lúc này, cửa mở ra, phương ngữ chạy vào, vẻ mặt khẩn trương, từ dương dừng một lò đan dược đều thu lại. Sau đó nói Làm sao vậy? Bình tĩnh một chút Phương ngỡ thở hồng hộc nói Cái này Bên ngoài có tám tên nguyên anh kỳ nói là muốn tàn sát toàn bộ thiên lam chúng ta Hiện tại toàn bộ thiên lam tông đều mối loạn thành cháo rồi Từ dương nhíu mày một chút Tám nguyên anh kỳ sao? Thật sự là một khoản tiền lớn Sau đó cười lạnh Sau đó nói Được, ta hiểu rồi Ta đi xem một chút Từ dương nói xong Thân hình chợt lóe Liên biến mất không thấy, phương ngữ sửng sốt hơn nửa ngày, mới phản ứng lại, vội vàng chạy theo dẹp ra ngoài. Từ dương đi tới trước cửa núi Thiên Lam Tông vừa nhìn, quả nhiên thấy dưới chân núi, hơn 10 võ giả nguyên anh kỳ đang chửi ruột. Từ dương xuống núi, đi tới trước mặt mười mấy tu giả nguyên anh kỳ này, thẳng nhiên nói. Các ngươi mắng cái gì? Triệu Thiên Vũ thấy Từ Dương chỉ là một tu giả luyện nguyen anh ky nay than kỳ, nhất thời vẻ mặt khinh thường. Ngươi là ai? Kẻ quét cổng. Nhanh bảo trưởng môn bọn ngươi bỏ ra cho ta, lão tử muốn làm thực hắn. Từ dương nhìn người trước mặt vẻ mặt kêu ngạo, lạnh nhạt nói. Ta là từ dương, tuy rằng trưởng môn thiên lam tông không ve mat kieu ngao là ta, nhưng mà, ta nghĩ chúng ta cũng có thể nói chuyện. Triệu thiên vũ vừa định trào phúng từ dương là ai, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng bỗng nhiên, hắn liền nhớ tới đại danh của từ dương. Sắc mặt Diệp không khỏi trở nên thận trọng, dù sao, khung danh của từ dương ở bên ngoài, hắn đã sớm nghe nói qua. Từ dương là một tồn tại kinh khủng, dù sao trên thế giới này, có từ dương bắt đầu danh hào, từ dương gặp phải bất kỳ đối thủ nào, đều là miêu sát cái loại này. Dù sao đến bây giờ, còn không có bất kỳ một người nào, có thể chống đỡ chiều thứ hai dưới tay từ dương, triệu thiên vũ lui về phía sau vài bước, sau đó cùng kính nói. Tiền bối, chúng ta lần này tới, không có mục đích gì khác, chính là muốn cho người đem bạch ngưng bi giao cho chúng ta mà thôi, còn lại không có bất kỳ ý tư gì. Từ dương nhìn hắn giống nhau, sau đó nói Bạch ngưng mi không ở chỗ ta Ngươi có thể đi nơi khác tìm kiếm Có lẽ có thể tìm được Triệu thiên vũ vẻ mặt xấu hổ Nói Cái này, lão tiền bối Việc này quan hệ trọng đại Ngươi nếu không đem bạch ngưng mi giao cho chúng ta Chỉ sợ toàn bộ thiên vũ quận đều sẽ nhanh đón kiếp nạn Từ dương gật gật đầu Nói Chuyện của thiên vũ quận các ngươi Ta đều biết, không phải là một yêu thú phong ấn sắp đi ra sao, chuyện đó rất đơn giản. Triệu thiên vũ gật gật đầu, vẻ mặt kinh hỉ, hắn chỉ sợ từ dương không tin hắn nói, nếu từ dương tự mình đều biết chuyện này, vậy sự tình liền dễ làm. Đại nhân, nếu ngươi đều biết, vậy mời ngươi đem bạch ngưng mi cho chúng ta đi. Những người khác bất luận kẻ nào cũng có thể thiếu hụt, nhưng bạch ngưng mi là trí dương thiên huyết, chủ yếu nhất, thiếu cái gì, cũng không thể thiếu nàng ta. Từ dương nghe Triệu Thiên Vũ nói một đống lớn, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không có biến hoa gì. Một lát sau, từ dương mới hỏi. Nói xong chưa? Triệu Thiên Vũ sừng sốt một chút, nói xong rồi, ngươi xem ta vừa nói. Nhưng mà ta vừa rồi cùng ngươi nói qua, nàng không ở chỗ ta, các ngươi có thể đi nơi khác tìm nàng, cùng ta vẫn nói cái gì? Triệu Thiên Vũ trợn tròn mắt, không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này... Một đại hán thô giáp phía sau cười lạnh nói. Ta nói ngươi, có thể không đem chúng ta giống như khỉ đứa dẫn hay không? Thám tử của chúng ta vẫn theo dõi ngươi cùng nàng ta tiến vào tề châu, ngươi còn muốn chối sao, ngươi kia giọng nói thô to, tuy tiện nói, một ngón tay còn chỉ vào mũi tử dương. Chuyện tử dương miệng chán ghét, chính là người khác dùng ngón tay chỉ vào mũi hắn. Vì vậy, cạch cạch một tiếng, tử dương giơ tay ra, cầm lấy ngón tay của đại hán thô, sau đó mạnh mẽ bẻ một cái theo một tiếng gãy xương thanh thúy sau đó một tiếng giết heo to lớn vang lên ta quyên ngươi sau này nói chuyện liền hào hào nói chuyện không nên dùng ngón tay chỉ trỏ từ dương buông tay người kia ra một tu giả nguyên anh kỳ liền ôm tay gãy rậm chân người bà nội người muốn chết sao nguyên anh kỳ đô tu giả kia còn đang hùng hùng hồ hồ bỗng nhiên triệu thiên vũ tát một cái liền đánh qua ba một tiếng Trên mặt tu giả nguyên anh kỳ gãy tay kia liền xuất hiện một dấu vết nam ngón tay. Ngươi tại sao đánh ta? Tu giả nguyên anh kỳ kia có chút ngây thơ hỏi, triệu thiên vũ hung hăng trừng hắn một cái, nói. Còn không cung kính với tiền bối một chút, ngươi muốn chết sao? Trải qua triệu thiên vũ nhắc nhở, người kia mới trong nháy mắt phản ứng lại, từ dương chính là một sát thần, hắn cũng không thể trêu vào. Từ tiền bối, vừa rồi, ngươi kia còn muốn nói cái gì? tử dương lại giơ tay lên ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp được rồi ta biết ý tứ của các ngươi nhưng mà bạch ngưng mi các ngươi muốn tìm thật sự không phải ở chỗ của ta các ngươi tìm ta vô dụng mặt khác mà thiên cuồng giao ta có biện pháp chế phục các ngươi không cần giết những người trí dương huyết mạch nữa tử dương thản nhiên nói nếu những người này đã tới tử dương cũng vừa vằn cùng những người này nói về tính toán của hắn Đại nhân, ngươi có biện pháp gì? Triệu Thiên Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, cung kính nói. Chuyện này, ta cùng ngươi nói cũng vô dụng, không bằng như vậy đi, các ngươi là thế lực gì? Ta đi nói với người quản sự của các ngươi, Tử Dương nói. Tại hạ, Linh Bảo hội phân hộ ở Thiên Vũ quận, Triệu Bạch Phụ nói. Tử Dương nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút quái dị, cư nhiên là tu giả của Linh Bảo đấu giá bach vu noi Hắn hình như vừa mới dễ Linh Bảo đấu giá moi diet Tề Châu phân hội. Giết không ít người của Linh Bảo đấu giá hội, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, hiện tại hắn chính là Linh Bảo đấu giá hội nhất nhân cựu địch. tuy ra là Linh Bảo đấu giá hội, Tử Dương gật gật đầu, nhìn những người này, tịch cười trên mặt dần dần biến mất, không biết đang suy nghĩ cái gì, Triệu Thiên Vũ bị ánh mắt Tử Dương nhìn cả người sợ hãi, giống như sợ Tử Dương hiểu lầm, vội vàng nói. Từ đại nhân, tuy rằng chúng ta là người của Linh Bảo đấu giá hội, nhưng chúng ta còn chưa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, hơn nữa. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, chi hội Tề Châu bị diệt hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với đại nhân ngài. Từ Dương nhìn bộ dáng khẩn trương của Triệu Thiên Vũ, nở nụ cười một chút, Triệu Thiên Vũ sốt ruột giải thích như vậy, tự nhiên là bởi vì sợ Từ Dương bỗng nhiên cầm hán khai đào. Được, chúng ta cứ vạch trần chuyện Tề Châu đi. Được, được, được. Triệu Thiên Vũ vội vàng nói, chuyện này đối với Linh Bảo đấu giá hội mà nói, có phải là một khoản vạch trần hay không? Không trọng yếu, dù sao Đừng để hắn đi cùng Từ Dương đánh là được Được rồi Những chuyện khác trước tiên khó nói Ngươi dẫn ta đi Thiên Dương Sơn Ta đi nói với người của Thiên Dương Sơn Ta biết làm thế nào chứ phục Ma Thiên Cuồng Giao Từ Dương thản nhiên nói Triệu Thiên Vũ mặc dù rất bất đắc dĩ Nhưng cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của Từ Dương Tuy rằng mục tiêu lần này của hắn Là người của Bạch Sa Nhưng nghĩ lại, mang Từ Dương đến Thiên Dương Trung Tông Hẳn là có thể tạo ra khác biệt Được rồi người đi với ta suy nghĩ một chút triệu thiên vũ thở dài một tiếng bỗng nhiên hắn từ trong túi đựng đồ ném ra một cái thuyền nhỏ hình bàn tay dài chiếc thuyền nhỏ từ một cái tát kích thước nhanh chóng mở rộng đến ngôi nhà lớn như vậy linh thuyền từ dương lẩm bẩm một tiếng có chút kinh ngạc thật không ngờ người này triệu thiên vũ cứ nhiên còn có linh thuyền linh thuyền là một loại phương tiện giao thông triệu bạch vũ cái này chỉ có thể xem như linh thuyền loại nhỏ những linh thuyền cỡ lớn này có thể đem một toàn núi nhét vào, hoặc là một phần không gian linh thuyền. Tuy rằng bề ngoài không lớn, thế nhưng bên trong lại có một phương thế giới. Nhưng mà, cái loại linh thuyền này, căn bản cũng không phải là triệu thiên vũ loại cấp bậc tu giả này có thể biết. Sâu hè không thể nói băng. Nhưng mà, linh bảo đấu giá hội cư nhiên có thể có được linh thuyền, cũng làm cho tử dương cảm giác kinh ngạc. Như thế xem ra, linh bảo đấu giá hội vẫn là có chút tài lực, cư nhiên có thể có được mấy thứ này. Không bao lâu, Từ dương đi tới Thiên Dương Tông, nếu đổi lại là tu giả tự mình đi lại mà nói, chỉ sợ cần gấp mấy lần thời gian. Đứng lại, các người là ai? Linh thuyền đáp xuống trước cửa núi Thiên Dương Tông, liền có mấy đệ tử Thiên Dương Tông đến kiểm tra. Triệu Thiên Vũ từ trong ngực lấy ra một lệnh bài kim quang lấp lánh. Trên lệnh bài Long Phi Phượng Vũ Khắc Linh bảo đấu giá hội Thiên Vũ Quận Tri Hội Trường Lão mấy chữ, những đệ tử Thiên Dương Tông đến kiểm tra nhất thời trở nên cung kính. Từ dương nhìn Triệu Thiên Vũ một cái thật không ngờ hắn cứ nhiên là một trưởng lão từ đại nhân chúng ta hiện tại đã tới thiên dương tông kế tiếp người muốn làm gì triệu thiên vũ hỏi từ cương cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh quả nhiên dương khí nơi này gấp mấy chục lần những nơi khác dùng để giam cầm âm khí và tả vật là tốt nhất nhưng mà sao ta lại không cảm nhận được một tia tạ khí nào ở nơi này từ dương nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm trước tiên tìm được tông chủ thiên dương tông Nói chuyện đi, Từ Dương ngắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì Linh bảo hội quan hệ, cho nên Từ Dương phi thường thoải mái liền tiến vào Thiên Dương Tông, tìm được Thiên Dương Tông chủ. Tông chủ Thiên Dương Tông, tên là Hứa Long, là tu giả hậu kỳ nguyên anh kỳ, đáng chú ý nhất chính là bộ râu dài màu trắng đã kéo đến trên mặt đất. Từ Dương nhìn nửa ngày, bỗng nhiên hỏi. Buổi tối khi ngủ, râu để ở đâu? Một giây sau, Hứa Long hóa đá, sửng rốt nửa ngày, mới sâu kín nói. Từ trăm năm trước có người hỏi ta vấn đề này, ta vẫn luôn không ngủ được, vốn dĩ hiện tại ta đã quên, nhưng người lại nhắc nhở ta, khoe miệng từ dương co giật một chút. Đã như vậy, ngươi liền phải cắt dâu đi, làm gì lại để bộ dâu dài như vậy? Hơ Long mỉm cười một chút, nói. Ta biết ngươi là bởi vì ma ma thiên cuồng dao mà đến, đã như vậy, ta cũng nói thẳng đi. Dâu của ta là một loại tài liệu phong ấn ma thiên cuồng dao. Lão phu lưu lại mấy trăm năm Rốt cục lưu lại dài như vậy Từ dương gật gật đầu Bỗng nhiên nói Thế nhưng Ma thiên cuồng dao đã không còn ở chỗ này Hứa Long sửng sốt vài giây Huyền cơ ha ha cười ha ha nói Tiểu hữu thật sự là hài hước à Tuy rằng phong ấn thiên dương tông ta Nhiều năm như vậy trôi qua Quả thật có dấu hiệu buông lỏng Nhưng mà Hung thú kia muốn chạy thoát Vậy cũng là không có khả năng Nhưng mà Ta không có ở chỗ các người Phát hiện bất kỳ âm ta hung thú nào cũng có khí tức Từ dương nhàn nhạt, nhạt mìm cười nói Thấy từ dương chắc chắn như thế Hứa Long cũng có chút không xác định được Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Phong ấn buông lòng Hung thú hẳn là sẽ điên cuồng trùng kích phong ấn trận Pháp mới đúng Nhưng phong ấn trận Pháp Lại an tĩnh tĩnh lặng Chuyện gì cũng không có Nhưng mà Không nên, nếu nó đi ra ngoài Không phải nên quấy nhiễu làm mưa gió Nhưng thiền vũ quận cũng không có xảy ra chuyện. Hứa Long lắc đầu, lại nói. Các người cũng quá đánh giá thấp chỉ số thông minh của một hung thú đi, nó vừa mới đi ra ngoài, thực lực bị hao tổn, tu vi không bằng trước, thật vất vả mới thoát ra ngoài, không tu dưỡng sinh tức, còn quấy rối chung quanh, chờ các người lần nữa đem nó phong ấn vào sao. Hứa Long hiện tại đã thiếu kiên nhẫn, bỗng nhiên đứng lên, nói. Hung thú có đi ra ngoài hay không? Đi trong phong ấn xe một chút là được. Được, Từ Dương gật đầu, hắn chỉ là đoán mò thôi, Từ Dương thật ra đối với sự việc cụ thể cũng có chút mơ hồ, đi xem một chút cũng tốt. Từ Dương dưới sự dẫn dắt của Hớ Long, đi tới cửa vào một sơn động, sau khi đi qua một bậc thang đá rất dốc, đi vào một hang động dưới lòng đất, trong sơn động này tràn ngập khói vàng nhàn nhạt, nhạt, nhiệt độ phi thường cao. Trên mặt đất có không ít tảng đá, đều bởi vì nhiệt độ cao khủng bố, trở nên dính dính, phảng phất như muốn hòa tan dân động vẫn hướng phía dưới lan tràn, càng đi về phía dưới, nhiệt độ càng cao, sương mù màu vàng trước mắt cũng càng thêm nồng đậm Tiểu hữu, phía trước chính là phong ẩn trận pháp. Đi ước chừng mười mấy phút, phía trước hốt cục xuất hiện một mảng đất trống lớn. Không đất trống là do tảng đá màu xanh chảy ra, từ trong khe hở của tảng đá, ốp lên làm sắc quang mang, quang hoa chói mắt, từ dương đi tới bên cạnh trận pháp này, quan sát một chút này phong ẩn trận pháp. Người xác định Đây là trận pháp phong ấn, sau khi nhìn một hồi, Từ Dương bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, trận pháp này, không phải phong ấn trận pháp, thì là cái gì? Hứa Long còn chưa có phản ứng qua, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Cái này, đã không phải là phong ấn trận pháp, bị người sửa đổi một chút, biến thành mê trận. Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói, đã xác định, có người đến sửa đổi trận pháp, mà hung thú kia, đã chạy trốn, mê trận, cùng phong ấn trận pháp có địa phương giống nhau. Thế nhưng trên thực tế, tác dụng của hai người lại rất khác nhau. Mê trận, tuy rằng cũng có công hiệu đem người vây ở trong trận pháp, thế nhưng chỉ cần dựa theo quy luật nhất định mà đi lại là có thể đi ra trận pháp. Loại trận pháp này tác dụng cũng tương đương với đại môn phòng giống nhau, chủ nhân nắm giữ chìa khóa, muốn ra vào phi thường thuận tiện. Tuy nhiên, đối với những người không có chìa khóa, chủ sở hữu có thể tùy tiện ra vào cửa, không có gì khác với một bức tường. Bởi vì phong ấn trận Pháp cùng mê trận có không ít địa phương giống nhau, cho nên phong ấn trận Pháp cải thành mê trận công đoạn cũng không lớn. Tiểu hữu, ngươi nói hung thú đã chạy trốn. Hứa Long run rảy thanh âm hỏi, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi nếu không được, có thể tự mình dò xét hung thú kia có ở hay không, liền biết, từ dương thản nhiên nói. Hứa Long sắc mặt khó coi, một lồn thần thức dò xét, quả nhiên không có nhìn thấy ma thiên cuồng giao. Cái này, hứa lòng kinh hãi nói không nên lời, sắc mặt trướng lên đỏ bừng, phẳng phất tùy thời đều có thể bởi vì quá mức kích động, từ dương đi tới trong trận pháp, nhìn một chút. Thì ra là phong huyệt thất sát mê trận, từ dương lầm bầm một tiếng. Cái chỗ này, khi nào có người tới, từ dương quay đầu hỏi hứa lòng. Trận pháp không bị công phá, chỉ là bị sửa mà thôi, sửa đổi trận pháp, sẽ không phải là hung thú, đã như vậy, chỉ có thể là người. Nửa tháng trước, chúng ta mời toàn bộ thế lực lớn của Thiên Vũ Quận đến quan sát qua trận Pháp này, lần đó đều có rất nhiều người, Hứa Long nói. Lần đó, hung thú còn ở trong trận Pháp, thế nhưng, mấy ngày nay trôi qua, hung thú liền chạy ra ngoài, khuôn mặt phẫn nộ của Hứa Long đều xanh mét, hắn coi như là ngu ngốc hơn nữa, cũng biết, chính là lần đó phát vấn đề, có người làm động tay động chân. Hung thú này, nếu chạy thoát, sẽ là tai nạn của cả Thiên Vũ Quận chúng ta. Ai đã làm chuyện này?" Hứa Long gầm thét, toàn bộ thân núi đều bị giọng nói to lớn của hắn rung động. Từ Dương đùa nghịch tay, chờ Hứa Long phát tiết tâm tình xong, mới thản nhiên nói: "Kỳ thật, chuyện này cũng không khó, người có mặt ngày đó, thế lực có mặt, đều có cái gì, ngươi nói cho ta biết đi, ta đi từng nhà một xe một chút." Từ Dương nói. "Đúng vậy, theo Từ Dương, chuyện này đơn giản như vậy. Nhất định là người của thế lực lớn nào đó động tay động chân trong thời gian ngắn." ẩn nấp đem phong ấn trận pháp, sửa đổi thành mê trận, chỉ có cường giả thế lực lớn có thể làm được. Hứa Long vẻ mặt ngây thơ, vừa rồi hắn hình như nghe được từ Dương nói, đi hỏi. Tuy rằng nghe qua, đây quả thật là một loại biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng mà, coi như là tìm được thì như thế nào, hung thú cường hãn, coi như là đáp ứng toàn bộ Thiên Dương tông cũng vô ích, có thể kéo cả thiên võ quận đô tu giả, đều không có tác dụng gì. Chỉ sợ, thiên vũ quận lại diễn một màn ngàn năm trước. Từ dương thấy sắc mặt hứa long vẫn biến hóa, liền biết thực lực của hung thú làm hắn sợ hãi, cười cười nói. Ngươi lo lắng quá nhiều, chỉ cần để cho ta tìm được hung thú kia, hung thú kia, ta có thể dùng một ngón tay đâm chết nó, ngươi liền yên tâm đi. Hứa long vẻ mặt ngây thơ nhìn từ dương, tuy rằng hắn nghe nói qua một ít truyền thuyết của từ dương, nhưng mà giờ phút này lại cảm thấy từ dương quả thực không biết thiền cao đất dày. Hung thú kia một ngàn năm trước, nhưng là mấy chục tu giả duong qua thuc khong biet troi cao đat day hung thu kia mot ngan nam truoc nhung la may chuc tu gia nguyen anh hậu kỳ. Hiến tế sinh mệnh của mình, cộng thêm một chút vận khí, mới miễn cưỡng phong ấn lại. Từ dương nói một ngón tay là có thể chọc chết, đây quả thực chính là đại phóng quyết từ. Tiểu hữu, cái này không biết có câu, ta nên nói không nên nói. Hứa Long xấu hổ nói. Vậy thì đừng nói nữa, từ dương Thản nhiên nói, thế lực lớn của thiên vũ quận, hắn cũng biết, chỉ có mấy nhà như vậy. Nếu hung thú này đã không còn ở nơi ngươi, vậy ta liền đi nơi khác xem một chút đi. Từ dương thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cũng không đợi hứa Long kịp phản ứng, liền đi ra ngoài. Hứa Long nhìn một đạo tàn ảnh từ dương xẹt qua, lắc đầu, không để ý tới từ dương, nhìn đại trận phong ấn trống rỗng, càng nghĩ càng bi ai, thiếu trước nữa ở bên cạnh trận pháp này tự sát để tạ lỗi thiên hạ. Từ dương rất nhanh đi tới ngoài cửa núi thiên dương tông, vừa vặn nhìn thấy triệu thiên vũ điều khiển linh thuyền này muốn rời đi, từ dương tiến lên, nói. Dẫn ta một đoạn đường. Triệu Thiên Vũ nhìn Từ Dương, cảm giác hóa cúc căng thẳng, câu nệ hỏi. Từ đại nhân rồi, làm sao vậy? Hung thú không ở chỗ này, ta muốn đi một ít địa phương, Từ Dương cũng không có che giấu. Trực tiếp nói, Triệu Thiên Vũ choáng váng vài giây, vài giây sau, hắn coi như không nghe thầy nói. Hỡi đại nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Linh bảo đấu giá hội, Từ Dương thản nhiên nói. Triệu Thiên Vũ tuy rằng không biết Tử Dương đi Linh Bảo đấu giá hội làm gì, thế nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể dựa theo Tử Dương yêu cầu. Một lát sau, Tử Dương đi tới Linh Bảo đấu giá hội. Quả nhiên, Hội trường đấu giá Đô Linh Bảo quận Thiên Vũ, so với Hội trường đấu giá Tây Châu khổng lồ hơn rất nhiều, ở phía sau Hội trường đấu giá hội, còn có một cái đỉnh viện thần lớn, bên trong giả sơn giả thủy, tất cả mọi thứ, chiếc hóa hoa thơm, cây cối thành rừng. Đại nhận Nơi này chính là chỗ ở của Trương Thiên Tuấn Đại Nhân, Triệu Thiên Vũ nói, Từ Dương gật gật đầu, đi về phía trong đình viện. Đứng lại, ngươi là ai? Nơi này là chỗ ở của hội trưởng tri hội quận Thiên Vũ của Linh Bảo đấu Giá Hội, ngươi không có việc gì thì không vào được. Chân trước của Từ Dương vừa mới đi vào cửa lớn, hai hộ vệ canh gác, liền hùng hổ đi tới trước mặt Từ Dương, quát lớn. Hai người này, chỉ là Tu Vi Kim Đan Hộc Kỳ, lại dám đến ngăn cản Từ Dương. Từ dương lạnh lung cười, nói. Ta là từ dương, tìm hội trưởng các ngươi có chút việc. Hội trưởng, một hộ vệ trong đó nghi hoặc nhìn từ dương một cái, thấy từ dương chỉ là tu vi luyện khí kỳ, nhất thời hung ác nói. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, chúng tôi sẽ dài, có nghĩa là muốn nhìn thấy có thể nhìn thấy, cút đi, từ dương đối với loại người này đã thành thói quen, cũng không có cùng hai người bọn họ tức giận, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói. 12 người các người tránh ra, ta có chuyện phi thường trọng yếu. Trong đó một hộ vệ, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, cười lạnh nói. Chuyện trọng yếu, một thời kỳ luyện khí nho nhỏ, người có thể có chuyện gì quan trọng, cảm giác cút đi cho ta, đừng ép chúng ta động thủ. Đúng vậy, mau cút đi, nếu không, cũng đừng trách nắm đấm của chúng ta không có mắt. Một hộ vệ khác cũng nháo nháo nắm đấm, quý hiếp nói, từ dương cùng hai hộ vệ chậm trễ thời gian dài như vậy. Phi thường khó chịu. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cho ta sau đó mở, nếu không hậu quả tự phụ. Hộ vệ thấy từ dương một luyện khí kỳ cạn bã, lại dám đối với bọn họ bất kính, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Ngươi mẹ nó muốn chết, vừa dứt lời, đột nhiên một quyền đánh về phía mặt từ dương. Nếu từ dương thật sự là một thời kỳ luyện khí bình thường, từ dương tuyệt đối sẽ bị một quyền này oanh ngay cả cạn bã cũng không còn, nhưng mà... Từ dương cũng không phải là một kỳ luyện khí bình thường. Ánh mắt từ dương nhất thời lạnh lẽo. Cút đi. Ẩm. Thanh âm này rơi vào trong tai hộ vệ trong nháy mắt. Hai người bị một hơi thở tồi yếu bao phủ. Thân hình chậm lại. Một cỗ cự lực chùy ở ngực hai người. Hai người nhất thời oam một tiếng kêu thảm thiết. Học máu lui về vài bước. Tránh ra. Từ dương tiến lên một bước. Giọng nói lạnh như băng phẳng phất là từ trong cựu u địa ngục truyền đến hai hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ nhìn từ dương, phảng phất như đang nhìn một ác ma. người không phải là luyện khí, người đến đây để làm gì? hộ vệ hú khí vô lực hoảng sợ nói. tránh ra. từ dương không để ý tới hai người này, vẫn thản nhiên nói. hai hộ vệ kia không biết làm sao, nhìn ánh mắt lộ ra hào quang khát máu của từ dương, cảm giác mình giống như là con dê bị sói nhìn chăm chăm vậy. hai người vội vàng lằng lội đứng lên, chạy vào trong viện. đúng lúc này. Một thanh âm già nua nhưng hùng hậu từ trong sân truyền tới Vị tiểu hữu này Hùng hổ bức người như thế không tốt lắm Dứt lời Một lão nhân tóc bạc trắng Lại tinh thần của quẩn thước Xuất hiện ở trước mặt từ xương Chính là người này Cưng rắn muốn xông vào Hai hộ vệ kia nhìn thấy người này Phảng phất như nhìn thấy cứu tinh Mặt lộ ra kinh hỉ Làng trực làng trạ chạy thoát Quỳ trên mặt đất nói Trường thiên tuấn sắc mặt phi thường nhìn Một đôi mắt âm trầm cắt cao nhìn chầm chầm từ dương, lộ ra hẳn ý thấu xương. Ngươi không có ý định giải thích sao? Từ dương cười khinh miệt, lão đầu này, nguyên anh tầng năm mà thôi, khẩu khí còn rất cuồng. Lão hữu, ngươi có phải là hội trường ở đây không? Từ dương hỏi, giờ phút này hắn cắm thắt lưng, ngoài miệng tùy ý ngậm một trái cây màu đỏ, nhìn qua phi thường nhẹ nhàng. Triệu thiên vũ vừa mới chuẩn bị xong linh thuyền tới đây, vừa vặn liền nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa lào đào ngã trên mặt đất. Ánh mắt lung lay một trận, sau đó quay đầu lại chạy, đi trở về bên cạnh linh thuyền, khởi động linh thuyền, chạy chối chết. Tự phụ, ngươi có thái độ gì, mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không, ngươi chết không toàn thầy. Hộ vệ canh gác vừa mới bị Từ Dương ngược đái, bởi vì Trương Thiên Tuấn đến, lại bắt đầu cầu ỉ nhân thế kêu y nhan Từ Dương mâu quang loé lên, bước nhanh tiến lên, một cái tát tát ra ngoài một trận linh khí đô thị màu trắng tràn ngập ra, phảng phất như dương khói trước mắt trắng xóa một mảnh. ầm một cái tát hung hăng đánh vào mặt hai người bọn họ, hai hộ vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị tát bay. toàn bộ quá trình trôi qua như mây trôi, nhanh như chớp. bộ này của Từ Dương đã đánh xong, Trương Thiên Tuấn còn chưa kịp phản ứng, một lát sau linh khí màu trắng vụn phát đi, Trương Thiên Tuấn mới phản ứng lại. quay đầu nhìn chỉ thấy trên tường phía sau có thêm hai lỗ thủng hình người. Mà hai hộ vệ, ở trong một cái ao trong viện, một thân chật vật. Tiểu hữu, ý gì, sắc mặt Trương Thiên Tuấn trong nháy mắt đen thành đáy nồi, ánh mắt tức giận đùng đùng chừng mắt nhìn Từ Dương, nắm đắm vừa lòng vừa chặt, chặt chẽ lại lòng lẻo. Hẳn không thể lập tức cùng Từ Dương chiến cùng một chỗ, chỉ là, trong lòng vẫn có kinh nghi, không dám đến đây. Hắc hắc, ta tìm người có việc, Từ Dương thản nhiên nói, vẫn là bộ dáng thờ kia. Trương Thiên Tuấn nhìn lướt qua Từ Dương vài lần, thấy Từ Dương tuy rằng thái độ khinh thường, nhưng hình như đúng là có chuyện cùng hắn nói. Chuyện gì vậy? Trương Thiên Tuấn nghi hoặc hỏi, hắn cùng Từ Dương dừa nay không quen biết, lấy đâu ra chuyện gì? Bỗng nhiên, hắn lần thứ hai nhìn về phía Từ Dương, bỗng nhiên phát hiện, phảng phất có chức quen mặt. Người là Từ Dương, đột nhiên thấy, Trương Thiên Lạnh lùng nói, trong ánh mắt phảng phất như thấy quỷ hoàng sợ, thấy phản ứng của hắn. Từ dương cảm thấy có chút buồn cười. Bình tĩnh, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, ta chỉ là tới hỏi chuyện ngươi ma thiên cuồng giao. Ma thiên cuồng giao, nghe được từ ngữ này, sắc mặt Trương Thiên Tuấn trở nên nghi hoặc, ánh mắt quét tới quét lui trên người từ dương. Ngươi hỏi câu hỏi này làm gì? Hiện tại vấn đề chọc trời cuồng giao, ở toàn bộ thiên vũ quận đều là chuyện đầu tiên đại sự, một hung thú có thể so vai động thiên kỳ tu vi. Một khi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn Chính là tai nạn của cả thiên vũ quận Thiên dương tông Yêu thú đã không còn nữa Chạy thoát Từ dương thản nhiên nói Dừng một chút Từ dương hữu nói Kỳ thật cũng không phải chạy ra Là bị các người thả ra Có người sửa đổi phong ấn trận pháp Để cho phong ấn đại trận mất đi tác dụng Đem hung thú kia thả ra Từ trong miệng từ dương nói ra Nhẹ nhàng như thế Nhưng nghe được trong tai trương thiên tuấn lại phẳng phất như rét đánh giữa trời quăng, khiến hán chấn động nửa ngày cũng không có phản ứng kịp. Người vừa rồi nói, ma thiên cuồng dao đã chạy trốn phải không? Trương Thiên Tuấn run rẩy thanh tuyến nói, vẻ mặt màu xám cho, như tăng thi. Bình tĩnh, ta chính là tới hỏi một chút mà thôi, thế lực có thể thả hung thú kia ra, cũng chỉ có mấy người các ngươi mà thôi, nếu không phải các ngươi lầm, ta đang đi nhà kế tiếp hỏi một chút. Từ dương thản nhiên nói, Khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Tuấn trên mặt mộng bức cùng kinh hoàng thời điểm, Liên đã biết chuyện này cùng Linh Bảo đấu giá hội không có quan hệ. Nếu chuyện này không có quan hệ với các người, vậy ta cũng sẽ không quấy dày, Từ Dương nói xong, ra người rời đi. Kể từ khi không có ở đây, sau đó đi đến những nơi khác để xem, chờ thêm nữa, sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tuy rằng Từ Dương không phải là người tâm hệ thiên hạ gì, nhưng mà, có thể cứu một ít người, tự nhiên cũng là không hy vọng sinh linh đổ thán. Tiều hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, phía sau từ dương chuyển đến thanh âm của Trương Thiên Tuấn, từ dương xoay người, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói. Hội trưởng à, ta muốn ngươi một thứ, ta nghĩ ngươi nên có, nếu có thể giao cho ta, ta có thể cân nhắc kỹ càng cùng ngươi nói chuyện, Trương Thiên Tuấn nhìn từ dương âm hiểm mỉm cười, trong lòng căng thẳng, theo bản năng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Từ dương nói. Thu hạ của các người, bỗng nhiên có một lục xoát linh thuyền, không hồ là linh bảo đấu giá hội, thật sự là tài đại khí thô, các người hẳn là còn có không ít đi, ta có thể mua một chiếc sao, từ dương vẻ mặt hy vọng nhìn Trương Thiên Tuấn. Từ lúc mới nhìn thấy linh thuyền kia, từ dương đã bắt đầu có chủ ý với linh thuyền, bởi vì hắn là quan hệ luyện khí kỳ, không cách nào phi hành, cho nên mỗi lần rời đi, luôn có một loại cảm giác muốn chạy gãy chân, Trương Thiên Tuấn nghe từ dương nói xong, cười khổ một chút, nói. Đại nhân, ngươi hiểu lầm, linh bảo hội chúng ta cũng chỉ có một chiếc, chỉ là ta cho triệu thiên vũ mượn dùng. Từ dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng, linh bảo đấu giá hội thật sự thổ hào như thế, linh thuyền đều đã phân phối đến phía dưới. Nhưng, nếu không có linh thuyền khác, từ dương liền đem ánh mắt đặt ở trên một chiếc linh thuyền vừa rồi. Được rồi, nếu các ngươi không còn gì khác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, liền đem cái duy nhất các ngươi cho ta là được, từ dương thản nhiên nói. Trương Thiên Tuấn cười khổ một chút nói Linh thuyền này Hắn cũng không phải của ta Là cấp trên phát phối địch hạ Ta không cách nào làm chủ Hơn nữa, yêu cầu này của người có chút quá đáng ha Trương Thiên Tuấn ngủ chủ co giật một chút Nếu không phải hắn kiên kị thực lực Cao thâm khó lường của Từ Dương Hắn đã sớm một quyền đánh qua đang ha truong thien tuan ngu chu co giat mot chut neu khong phai han kieng ky thuc đáng sao Từ Dương lạnh lung cười Bỗng nhiên, nắm tay đột nhiên nâng lên hạ xuống Tốc độ như tiên chấp này còn chưa đợi trương thiên tuấn hán phản ứng kịp liền dán chắc chúng một quyền thân thể phảng phất như đạn pháo bắn ra với tốc độ cao nhưng mà tử dương dùng một loại tốc độ nhanh hơn ở giữa không trung bắt được trương thiên tuấn sau đó hung hăng giữ trên mặt đất ầm mặt đất nhất thời nứt ra một khe hở giống như mạng nhện học câu thật sâu kéo dài mấy chục thước bây giờ ngươi vẫn còn cảm thấy quá mức tử dương đem trương thiên tuấn đè lên mặt đất vẻ mặt không đứng đắn bất quá phần tuy rằng trang diện này phi thường to lớn nhưng trương thiên tuấn chính là một tu giả tu vi nguyên anh ngũ trọng trương thiên tuấn ngoại trừ cảm giác toàn thân đều xương cốt đều muốn đứt gãy ra không có vấn đề gì khác nhưng mà vừa rồi từ dư một tay kia liền chấn nhấp đến trương thiên tuấn tuy rằng hiện tại trương thiên tuấn không có gì là chuyện gì nhưng mà trương thiên tuấn biết nếu từ dưng muốn mạng của hán phòng chừng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt rất tốt hiện tại ngươi mang linh thuyền kia về cho ta sau đó cho ta từ dương thản nhiên nói triệu thiên vũ đang vì mình thông minh tuyệt đình biết nhanh chóng điều khiển linh thuyền rời khỏi đất thị phi mà đắc ý liền nhận được mệnh lệnh của trương thiên tuấn để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về tuy rằng triệu thiên vũ phi thường không tình nguyện thế nhưng vừa nghĩ đến hậu quả không chấp hành mệnh lệnh hắn liền nhanh nhẹn lựa chọn trở về rất nhanh từ dương liền nhìn thấy linh thuyền kia khi triệu thiên vũ từ linh thuyền đi xuống từ dương hướng về phía hắn nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nói cái này linh thuyền là của ta Nói xong, từ dương lộ ra mỉm cười, Triệu Thiên Vũ có chút ngây người, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Tuấn, đã thấy Trương Thiên Tuấn chật vật một tiếng, phảng phất như một lão giả xấu xa. Hội trường, cái này, Triệu Thiên Vũ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tình hắn đi đi, chúng ta. Than ôi, Trương Thiên Tuấn lắc đầu, nói, nếu Trương Thiên Tuấn đã nói như vậy, Triệu Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không mà cái gì. Chớ mắt nhìn từ dương bước lên linh thuyền, ở trên linh thuyền khuấy động một chút, sau đó linh thuyền liền hóa thành một đạo tàn ảnh sạt qua. Mục tiêu tiếp theo của từ dương là vạn kiếm tông, không có lý do gì đặc thù, chỉ là bởi vì người vạn kiếm tông cũng đi qua thiên dương tông phong ấn tri địa, hơn nữa, hiện tại khoảng cách vị trí của hắn, cũng là gần nhất. Vạn kiếm tông nằm ở trung tâm hứa hẹn của rừng rậm đại hoang quận Thiên Vũ, một ngọn núi cô độc của cô loan cao thứ vân biểu, hình dạng cô phong kia, cùng một thanh bảo kiếm tương tự. Vạn kiếm tông, cũng là một cái đơn tu kiếm đạo tông môn. Từ dương điều khiển linh thuyền đắp xuống trước cửa núi vạn kiếm tông, đã sớm có người theo dõi từ dương, từ dương vừa mới từ linh thuyền đi xuống, liền có hai người, cười ha hà đi tới trước mặt từ dương. Vạn kiếm tông trường lão hứa thanh doãn, hứa thanh ứng, đặc biệt tới cung nghenh khách quỳ. Hai người này, trên người mặc một thanh trường bào màu xanh đen trắng, trên lưng đeo một thanh bảo kiếm, tuy rằng bảo kiếm cổ xưa, tựa như phàm kiếm, nhưng là... Thỉnh thoảng, trên bảo kiếm sẽ hiện lên một đạo tia chớp màu lam nhạt, biểu thị cũng không phải phàm vật. Hai người này, trên mặt đều nếp nhăn khe rãnh rất sâu, tóc trắng như tuyết, nhưng cả người nhìn qua, lại tinh khí mười phần, không có một chút suy đổi của lão nhân. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt cười, thái độ của hai người này, tốt như thế, trên mà tử dương tự nhiên cũng là cười hì hì. Vì tiểu hữu tiểu hữu của Linh Bảo đấu giá hội này, đến đây có gì quý báu? Hứa thanh ứng cười tiến lên hỏi Linh thuyền này là linh bảo đấu giá hội Hắn cũng tự nhiên là đem từ dương trở thành Người của linh bảo hội đấu giá hội Ta không phải là người của linh bảo đấu giá hội Ta đến chỗ các người Liên muốn biết Mà thiên cuồng giao tung tích Từ dương không có cùng bọn họ cãi nhau Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói Mà thiên cuồng giao Hai người hai mặt nhìn nhau Thật không ngờ Từ dương tìm bọn họ cưng nhiên là bởi vì chuyện này Vì tiểu hữu này Chúng ta vào nói chuyện, hứa thanh đắp nói, hắn dò xét tu vi của tử dương một chút, kinh ngạc phát hiện, tử dương cư nhiên chỉ là luyện khí kỷ mà thôi. Chợt hắn lắc đầu, nếu hắn tin tưởng tử dương chỉ là người luyện khí kỷ, trừ phi hắn là kẻ ngốc, hắn là chết tử dương che giấu tu vi. Tiến vào bên trong kiếm tông xong, tử dương nghe thấy, trong vạn kiếm tông này cư nhiên truyền đến mùi máu tươi nồng đậm hơn lò mổ. Vì sao mùi máu tươi lạnh nặng như vậy, tử dương cao mày nói. Hứa thanh ứng trên mặt hiện ra thần sắc bi thương, nói Ai, còn không phải là súc sinh kia? Nếu không phải hắn muốn phá bỏ phong ấn mà ra, bạn kiếm tông chúng ta, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Từ dương nghe vậy, đã đoán được một cái đại khái, hỏi Các người có phải bắt một đám người thuần dương huyết mạch xiết hay không? Hứa thanh y nói Ai, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không giết bọn họ, chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người